Thai phụ kia trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu luôn trong tình trạng hôn mê, cho đến lúc tử vong cũng chưa từng có lại ý thức, cho nên cũng không cách nào nói ra chính là đường lan huyễn. Đã hại cô ta bị ngã, lúc ban đầu đường lan huyễn đối với kết luận này cảm thấy có chút may mắn, như vậy là không có ai tới bắt mình rồi, nhưng sau đó là cảm giác tội lỗi nặng nề, y không phải là một người xấu. Dù sao cái chết của thai phụ đó, bản thân không có cách nào rũ bỏ trách nhiệm. Nếu như lúc đó kịp thời đưa cô ta đến bệnh viện, thì cho dù thai nhi không giữ được, nhưng ít nhất bản thân thai phụ sẽ không chết. Loại tin tức thế này căn bản không có bao nhiêu người chú ý. Rất nhanh đã không còn ai nhắc đến. Nhưng mà, đường lan huyễn lại cắt tất cả những mẫu tin tức về sự kiện này, cất giữ trong ngăn kéo.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 Nhưng mà bản thân nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, y lại bị cảm giác tội lỗi nặng nề tra tấn, ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi một ngày đều sống trong sợ hãi và cắn rứt lương tâm, y cũng đã hủy đơn đặt hàng cái máy tính kia rồi, kết quả, bởi vì mang tâm bệnh trong người nên kỳ thi tuyển sinh cấp 3 thi không được tốt, chỉ vào được trường dân lập mà thôi. Sau khi chuyện đó trôi, qua được một năm, Đường lan huyễn chọn một ngày, lén đến đốt giấy tiền vàng bạc cho thai phụ kia, cũng đặt một bó hoa ở đầu đường con hẻm nhỏ. Thậm chí y còn điều tra người nhà của thai phụ đó, cha mẹ cô ta sau khi mất con gái thì khóc đến chết đi sống lại, thân thể càng lúc càng suy yếu, thậm chí công việc cũng không có lòng già. Nào làm tiếp, đã qua một năm mà vẫn chưa hết đau khổ. Còn trượng phu của thai phụ đó tuy cũng rất thống khổ, nhưng bây giờ cơ bản đã hồi phục. Sau khi y tìm được địa chỉ gia đình cô ta, lại chỉ đứng lặng ở trước cửa nhà mà không dám vào, nên làm. Sao đây? Biết phải làm gì đây? Chuộc tội. Tạ tội, những hành vi này có thể cứu vãn được được gì chứ? Tội ác của mình, cuối cùng cũng không có cách nào đền bù được. Bất luận dùng cớ gì để bao che. Hành vi phạm tội vẫn không thể xóa bỏ Bi kịch và thống khổ đã tạo ra Cũng không vì những hành vi đó mà có bất cứ sự thay đổi nào Bản thân mình làm sao có Thể tiếp tục sống đây Rốt cục đường Lan Huyến đã đưa ra một quyết định Trở thành một bác sĩ Lúc ban đầu y cân nhắc trở thành một bác sĩ sản khoa Nhưng nam giới muốn công tác trong khoa sản Thật sự có nhiều bất tiện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 Nhưng mà cũng không còn cách làm nào tốt hơn, vô tình giết người nên muốn cứu lại thật nhiều người, hơn nữa việc cứu người còn chính là nghĩa vụ của mình. Cho dù không có một đồng, cho dù không có ai cảm kích thì mình cũng phải cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt, cho đến khi mình chết, cả cuộc đời đều phải cống hiến cho cái nghiệp bác sĩ. Này, bởi vì y dốc gần như toàn bộ sức lực để phân đấu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 Rõ ràng cho thấy đây là do một người rất giỏi chuyên môn và có kinh nghiệm lâm sàng phong phú viết ra. Hơn nữa Bệnh viện Chính Thiên cũng là nơi có trang thiết bị tốt nhất thành phố Ca, cho nên Đường Lan Huyễn từng có ý định đến Bệnh viện Chính Thiên công tác. Nhưng mà, bởi vì Đường Lan Huyễn chọn học chuyên ngành trung y, còn Bệnh viện Chính Thiên tuyển dụng bác sĩ hầu như chỉ ưu tiên những bác sĩ theo trường phái Tây Y.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 nhưng y đều hoàn trả sau khi kết thúc phẫu thuật. Đối với y mà nói, tánh mạng là vô giá, huống chi tự bản thân y nhìn nhận chính mình căn bản không có tư cách nhận tiền khi cứu người. Những bao tiền lì xì này, cho dù nhận một đồng một xu, cũng không thể tha thứ được. Rất nhiều hành vi của y bị người ta coi là giả tạo, cho nên các mối quan hệ đều rất kém.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 Trong mắt đường lan huyễn, cũng giống như tình cảnh. Mười năm trước, chính mình đẩy ngã thai phụ kia. Mười năm trước, y đã bỏ chạy. Mười năm sau, y lại một lần nữa bỏ chạy hay sao? Cho nên, cho dù là liều mạng, y cũng nắm chặt lấy dây thừng. Từ vách núi cao 200 mét nhảy xuống, muốn cứu Dương Lâm. Gần như, không hề có chút trần chừ Nhưng mà, nhưng mà...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 Hình ảnh tượng trưng cho hài tử mới sinh cái cuống rốn, nhảy nhụa máu tươi, bắt đầu quấn chặt lấy hai chân đường lan huyễn, không. Ngừng lan lên trên, cậu, cậu bị sao vậy, bác sĩ đường, thanh âm của lý ẩn tức khác khiến cho đường lan huyễn tỉnh táo lại. Nhìn xuống mặt đất, vẫn như trước là chiếc đầu của hình nộm ma nơ -er canh kia, không có bất kỳ vết nứt nào, ảo giác, không.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 Càng lúc càng rõ ràng là lỗi của tôi, đường lan huyễn ôm đầu quỵ xuống đất, nói 10 năm trước tôi gây ra. Tội nghiệt là tội không thể tha thứ, cho nên đây chính là báo ứng của tôi. Lúc này mọi người đều cảm giác được mình bị bóng tối vô hạn bao trùm lấy, bất luận là lý ẩn, tử giả hay là bọn. Người ngân giặc, Dương Lâm, giờ phút này đều nghi ngờ rằng mình có còn sống hay không. Ma vương, ma vương, sắp tới rồi, đường lan huyễn, cũng cảm thấy trước mắt giống như bị một màn đêm bao la khôn cùng bao. Phủ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là những con số trên màn hình điện tử của thang máy, 7, 8, 9, số tầng trên thang máy không ngừng tăng lên, lúc này đường lan huyễn đã quỳ mọp trên mặt đất, sợ hãi, tuyệt vọng đã nhanh chóng hạ gục y rồi.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 cho dù tầng cao nhất có rất nhiều chỗ đã lóm xuống, nứt gãy, cũng như vì mục nát mà sụp đổ, nhưng mà những chủ hộ này lại không bị rơi xuống, giống như đã không còn bị ảnh hưởng bởi trọng lực nữa mà đang nổi lơ lửng. cả tòa nhà lớn, mỗi một mét vuông đều không có chỗ nào lành lặn. Nơi này chính là địa ngục. Tiếp theo cửa thang máy mở ra, vô số thứ xung quanh ầm ầm sụp đổ. Cả siêu thị cũng bắt đầu sụp đổ, một lượng lớn mảnh vụn rơi xuống, thế nhưng đằng sau cánh cửa thang máy, lại không có một bóng người, nhưng, đường lan, huyễn, lại vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chăm về phía trước, toàn thân bắt đầu co quắp, tiếp theo, thời gian như ngừng lại, mọi người phản phất cảm thấy mình bị đưa đến một không gian khác. Trước mắt mỗi người, tất cả cảnh tượng đều bị đông kết.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 Lúc này, Kha Ngân Vũ bỗng nhiên dùng mình một cái. Cô làm sao vậy? Kha tiểu thư, thần sắc cô rất kém à. Lương băng ở bên cạnh hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đi lên hay là? Bỗng nhiên, một tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy thứ. Gì đó rơi xuống, lăn ở trên mặt đất. Đó là đầu của Triệu Ngọc San.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 Bắt đầu khiến trương tam cảm thấy có gì đó quỷ gì. Mặt đất, ở những chỗ đã bị nứt ra, đất bắt đầu trồi lên và phình to ra, đạp lên nó, không giống như đạp lên đất, mà có vẻ như là đạp lên, giống như đạp lên thân thể con người. Cái khe hở phát ra mùi tanh hôi như mùi sắc thối, lúc này nhìn, cũng rất giống với vết thương của con người, bởi vì, rõ ràng vào lúc này...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 Đầu tiên là toàn bộ cư dân trong thị trấn nhỏ này đã bốc hơi, rồi xuất hiện một mặt trăng ma quái. Tiếp theo, cảnh tượng toàn thị trấn biến hóa vô cùng quỷ dị giống như đã trở thành địa ngục rồi vậy. Trấn trực vĩnh tuyệt đối là một thị trấn hoàn toàn có thật. Trước đây bọn họ đã điều tra chứng thực, như vậy, vì sao lại phải xóa bỏ toàn bộ cư dân của thị trấn này? Có nhất thiết phải giết chết nhiều người như vậy không? Loại chuyện này thật là hiếm khi xảy ra, mặc dù quỷ hồn không chỉ tác động đến các chủ hộ, nhưng bình thường cũng chỉ làm liên lụy. Đến vài mươi người, trên ba mươi người đã là rất hiếm thấy, vậy mà lần này, chẳng lẽ, hoàn cảnh này và sự xuất hiện của ma vương có quan hệ với nhau, cảm giác đạp lên mặt đất, càng ngày, càng cổ quái, Lương Băng là người đầu tiên kiềm chế không nổi, ngồi sổm người xuống. Lấy tay vuốt ve mặt đất Sao lại thế này Cái cảm giác khi chạm vào này Trương Tam bắt đầu phát hiện một vài Biến hóa đáng sợ Những khối đất mang theo các vết nứt nẻ trồi lên đó Dần dần rõ ràng rồi Là ngũ quan con người Bất luận là trên mặt đất Hay là trên vách tường Đều xuất hiện ngũ quan Con người Hình dáng cực kỳ rõ ràng Không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, mà ngũ quan đó, kinh khủng nhất là đôi mắt. Ánh mắt của đôi mắt đó, tựa hồ, toàn bộ đều tập trung trên người. Trương Tam, trôi qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ. Trương Tam đã chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Trên vách tường bên ngoài một tòa nhà, vô số gương mặt hung ác đã hoàn toàn hình thành, chen chúc cùng một chỗ, nhưng vẫn còn những. Cái khác không ngừng trôi lên. Những đôi mắt đáng sợ kia trước sau đều nhìn chằm chằm vào Trương Tam. Vô số những ánh mắt đó, không biết có ma lực gì, lại khiến Trương Tam căn bản không thể chuyển động.